Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn Dũng không nói Cậu làm tôi cứ nghĩ cậu bị làm sao Mà tại sao tự dưng cậu lại hôn mê như vậy Cậu đâu có ngủ đúng không Ngủ gì mà tôi gọi mãi như vậy Cứ y như là cậu bị thúc mê luôn rồi đó Dũng không nói gì mà quay mặt hướng ra bên ngoài thế Dũng lạ thường Nhưng mà thượng ta Huỳnh cũng chỉ nghĩ rằng Chắc có lẽ lúc này Dũng chưa tỉnh táo hẳn Sau khi hôn mê Không tiếp tục hỏi nữa Thượng Thác Huỳnh đứng dậy rời khỏi ghế ông ta bước đến trước mặt Của sĩ quan công an đang trực Mà nói với anh ta Cậu để ý cậu ta nhé Tới lúc cậu ta tỉnh lại tôi thấy cậu ta lạ quá Khác hẳn với trước khi mà cậu ta hôn mê Cứ như cậu ta là một người khác vậy Kỳ lạ thật Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại hôn mê Rồi tỉnh lại như vậy Người đồng nghiệp cấp dưới Vội vàng gật đầu rồi nói Em biết rồi Mà sao lại có thể xảy ra sự việc lạ lùng như vậy được anh nhỉ? Em thấy lạ quá. Cậu thấy lạ sao? Nói thử tức nghe. Người kia liền trả lời. Cậu ta đang khỏe mạnh không ốm đau, cũng không tiếp xúc với ai. Vậy mà cậu ta đột nhiên hôn mê gọi không tỉnh. Về mầm vừa rồi thì đột nhiên lại tỉnh lại. Mà lại nhất là em để ý thích sắc mặt cũng như là cách ăn nói của cậu ta có cái gì đó rất khác so với lúc mà cậu ta nói chuyện với anh. Anh không thấy lạ sao hả? Việc này thì không cần Hà phải nói, thường tác huỳnh cũng đã nhận ra khi nói chuyện với Dũng sau khi anh tỉnh lại. Ông không nói gì mà chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, sẽ hiểu cho Hà để ý tí Dũng rồi ông quay người rời đi. Ngồi xuống ghế, thường tác huỳnh đăm chiêu suy nghĩ bởi lúc này ông đang nhớ lại vụ án đã xảy ra lâu ngày. Ông vẫn còn là một chiến sĩ công an cấp thấp hơn Hà và Diệp, hai người đồng nghiệp của ông bây giờ. Vụ án mà Thượng tá Huỳnh tưởng đã quên sau nhiều năm Vậy mà chẳng hiểu tại sao bây giờ đột nhiên đông nghĩ tới Mà bản thân của ông không khỏi cảm thấy lạ Năm đó ông cũng ngồi trên chuyến tàu khởi hành từ ga lúc 20 giờ tối y như chuyến tàu này Trên chuyến tàu đó xảy ra một vụ thảm án Làm cho một cô gái trẻ xấu số chết trên vũng máu khi tuổi đời còn trẻ Tên hung thủ may mắn trốn được. Nhưng mà nhiều năm qua mặc dù đã truy nã, nhưng vẫn không hề truy bắt được hắn. Việc hắn biến mất một cách kỳ lạ bởi tiên hung thủ không hề xuất cảnh dân nước ngoài. Qua nhiều năm trôi qua không tìm được những tiên hung thủ trong vụ án đó, nên hồ sơ vụ án đã bị đóng băng trong nhiều năm. Giờ đây cũng trên chuyến tàu đó, cùng với thời gian xảy ra vụ án năm xưa, chỉ bây giờ cậu thanh niên đó đã nhiều tuổi và giữ chức vụ cao hơn mà thôi thượng tá huỳnh vội vàng nói ở trong miệng tại sao mình lại nhớ tới vụ án năm đó nhưng bỗng dưng thượng tá huỳnh đứng bật dậy hai mắt mở lớn bước ra khỏi ghế chạy rất nhanh đến xác cô gái trẻ đang được đặt nằm ngang trên ghế được phủ một lúc khăn mỏng che kín toàn bộ từ đầu đến chân anh công an tên điệp lúc này đang trực cây xác cô gái nhìn thượng tá huỳnh chạy tới thế lạ thì vội đứng lên cất lời Chú Huỳnh, có việc gì mà chú chạy gấp vậy? Thường Tắc Huỳnh chỉ tay vào sắc cô gái, "Mau cùng tôi chuyển sắc cô gái này sang chỗ khác." Trước lời đề nghị của Thường Tắc Huỳnh diệp khó hiểu, tại sao Thường Tắc Huỳnh lại muốn rời cô gái này đi chỗ khác? Mặc dù tò mò nhưng mà cấp trên đã yêu cầu, diệp chỉ biết cách nghe lệnh và lập tức thực hiện. Diệp cùng với lại Thường Tắc Huỳnh đặt cái sắc cô gái đã chết đó có một cái ghế chống trên tàu. Thượng Thác Huỳnh lấy chiếc móc chìa khóa đang treo ở bên hông và cúi đầu thấp xuống. Dùng tay cầm chìa khóa mà không ngừng cào nhẹ vào lớp sơn số thứ tự vẫn còn rất mới ở trên ghế. Điệp đứng phía sau hai mắt mở to nhìn Thượng Thác Huỳnh đang làm mà không hiểu chuyện gì. Số thứ tự được sơn mới lúc này đã bị Thượng Thác Huỳnh dùng chìa khóa cào bong hết lớp bên ngoài để lộ ra lớp sơn cũ có in lại số ghế chính là số ghế cô gái nằm đó đã chết trên tàu làm cho ông hết sức ngạc nhiên thượng tá huỳnh không khỏi cảm thấy kỳ lạ bởi vì sao ông lại nghĩ tới vụ án thương tâm của cô gái trẻ năm đó trong đầu lúc này ông suy nghĩ một lúc rồi nói với cấp dưới cậu liên lạc với trụ sở công an thành phố hỏi về hồ sơ vụ án cô gái chết năm đó tin trang cho tôi nói họ gửi ngay email cho tôi tôi cần hồ sơ vụ án đó ngay bây giờ điệp liền vội hỏi nhưng mà vụ án năm đó thì đâu có liên quan gì đến những vụ án đây đâu chú việc này chả lẽ em, chú nghĩ có liên quan đến nhau thượng tá huỳnh liền trả lời tôi không biết tại sao tự nhiên trong đầu tôi lại nhớ đến vụ án cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện